quy lấy vợ tác giả Nguyễn Phương Linh tập 3 Thật ra về quê sống lần này là một quyết định khá là khó khăn cũng như dội dàng của Di Phong. Tuy lo lắng nhưng anh lại thấy vui và hy vọng nhiều hơn. Hành trình về quê lập nghiệp chắc chắn sẽ khó khăn nhưng chỉ cần có gia đình bên cạnh Di Phong tự tin mình có thể vượt qua tất cả khiến cuộc đời phía trước sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thấy bạn trầm ngâm trên gương mặt um, thoáng một chút buồn tuổi Hiệp liền chuyển chủ đề nói chuyện. À mà... Chuyện mày định lấy vợ trong năm nay là sự thật hả? Mày nghĩ tao nói chơi hả? Nếu mày mối thành công... Chắc chắn sẽ cưới trong năm nay. Ê... Mày đừng có nói là mày vẫn ưng con gái của nhà kinh doanh phân bón nổi tiếng trong huyện đó nghe. Ừ... Chính xác. Tao tưởng của tao từ chối mày rồi mà... Nghe mày kể tao còn sốc nữa. Từ lúc nào mày lại thích con gái ăn chơi cái kiểu vậy chứ? Mày không biết quái thú gì thế nào đâu... Gặp lần đầu là tao đã thích rồi Tao sẽ theo đuổi cho bằng được đó Không có từ bỏ Quan trọng hơn hết là gia thế của nhà đó Có thể giúp được gia đình của tao nhiều chuyện lắm Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt Hồi xưa tán con hạnh tao cũng vậy đó Mày cứ làm theo cách của tao đi Kiểu gì cũng thành công Nhà mày giàu có vậy Để tìm một người môn đăng hộ đối ở cái quê Cũng không phải là dễ đâu Mai Huệ là lựa chọn tốt nhất rồi Đúng là bạn của nhau Quan điểm chuẩn không cần chỉnh luôn Đột nhiên Hiệp nghĩ ra cái chuyện gì đó Anh ngồi lặng lẽ Tự mình phân trần một hồi Sau đó mới lên tiếng hỏi Duy Phong Ê Mà Phong nè Tao từng gặp qua cổ rồi sao không có giống với miêu tả của mày vậy Ý của mày là sao Ngoài đời Mai Huệ không có ăn chơi Ăn mặc hở hang rồi nhuộm tóc sạc sở vậy đâu Mà nói cô đó Có mở một quán tóc với chăm sóc da đúng không Ừ vợ tao tới đó làm đẹp hoài mà để tuần sau Tao xong việc ở trên thành phố Tao về quê ở luôn Mày đưa tao tới đó được không Chuyện đơn giản thôi Nhưng mà chỗ người ta mận ăn Tới đó tán tỉnh không có hay cho lắm đâu Tao lại điên tới mức đó hay sao Tao chỉ đến đó quan sát từ xa thôi Muốn cưới được nàng ngủ gì mà hành động nông nổi chứ Vợ mày thân với Mai Huệ đúng không Chắc cũng tới ăn tiệc ha Có thần thiết gì đâu Chỉ tới cái tiệm đó làm đẹp thôi. Hổng chơi với nhau. À, có con bé Hải Đường đó. Thân với Mai quệ lắm. Tao suốt ngày thấy tụi nó chở nhau lên thị trấn chơi. Chưa kể con quệ hay đem đồ qua nhà con đường để nấu ăn. Liên quan nữa chứ. Vậy như thế này phải làm thân với con bé hàng xóm nhà mày à. Mai gặp nó hỏi mấy câu cũng được. Nhưng mà nói ít thôi nghe. Nó ghét người nói nhiều đó. Cái đợt trước. Ừ, có thời gian nó còn cạch mặt tao gì Lắm chuyện nữa đó Hiểu rồi Duy Phong chắc cũng không ngờ Người con gái mà anh đang tìm kiếm Là chính là người anh không ngờ tới Còn hải đường Không nghĩ bản thân khiến Duy Phong vương vấn Nhiều tới như vậy Trên đời này cái thứ không thể cưỡng cầu Đó chính là duyên phận Mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên Sáng hôm sau tiếng gà gáy đánh thức cả làng dương quý. Trời hôm nay tràn ngập một màu xanh mát mát, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống, không gây gắt giống như ngày hôm qua, thỉnh thoảng từng cơn gió mát thổi tới như muốn làm dịu lòng người. Buổi sáng ở quê thật là rộn tràn hẳn lên, vì có đám cưới, tiếng nhạc gian giọng và cùng với tiếng cười tiếng nói của bà con lối xóm. trạp cưới trang hoàng lộng lẫy, Từng đợt khách khứa đến ăn tiệc chung vui, ai nấy cũng đều nở nụ cười tươi rối kèm theo những lời chúc. Hải đường cùng với ba ngồi vào mong tiệc. Trái ngược cái tâm trạng vui vẻ của ba, tinh thần của cô có phần lo lắng hơn rất nhiều. Hải đường vừa ăn vừa đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng hình nào đó. Cứ thấy bạn của anh hiệp tới, hải đường lại tốt cả mồ hôi hụt. Chừng nào Duy Phong còn chưa xuất hiện là chừng đó thời gian hải đường như ngồi trên đóng lửa. Khi bàn tiệc đã xong xuôi cô bị anh Hiệp gọi ra cổng dặn dò chút việc. Hải đường nhìn trước ngó sau mãi mới dám đi ra. Thấy anh Hiệp đứng một mình cô mới đi tới giọng điệu đầy hối thúc gian lên. Có chuyện gì thì anh nói lẹ đi. Mày vào trong nhà để mẹ anh đưa cho bọc hoa đem về nhà. Đưa cho em hoa làm gì? Trang trí xe cưới giờ mày tôi còn gì không biết là em qua ăn cưới hay là qua làm thuê nữa tuần qua tới hôm nay anh sai vặt không à hơi bị nhiều rồi đó nghe hàng xóm giúp đỡ nhau có một chút mà sao mày cứ cần nhàng hoài vậy hả em có đâu bạn anh đầy ra đó sang không kêu bạn anh giúp tụ nói là con trai sao khéo tay bằng con gái như mày được em giúp anh gì Hạnh thôi đó nghe xe cưới ở đâu Làm lệ em không phải qua bên đám cưới bên nhà gái nữa đó ừ, Bạn anh vừa mới tới nơi Bây giờ đang đậu ở sân nhà mày đó Đem qua về rồi trang trí giùm cho anh với ừ, Một mình em làm hả? Không, bạn anh làm cùng Nó đang đợi mày đó Đi nhanh lên, kêu trễ bây giờ Nghe tới bạn của anh Là hải đường cảm thấy hoang mang tột độ Bước chân khựng lại Không có động lực để đi tiếp Cô quay lưng gượng cười hỏi anh hàng xóm. Ừ, bạn của anh hả? Ừ, người mà hôm qua hát xong ca với mày đó. Đúng là quang gia ngõ hẹp, không hẹn mà gặp, không biết cố tình hay là cố ý, mà Duy Phong và Hải Đường lại luôn có cách gặp gỡ rất là ngẫu nhiên. Đã lỡ miệng hứa với anh Hiệp sẽ trang trí xe cưới, bây giờ mà từ chối thì không khác nào trẻ con. Hải Đường nghĩ lại, Lời mà chị Mai Huệ đã nói, không việc gì phải sợ sệt. Hơn nữa, cô nghĩ Duy Phong sẽ không có nhận ra dáng dẻ của mình, nên quyết định sẽ đối mặt với anh. Ôm cái bọc hoa về sân nhà, hải đường đã thấy bóng dáng của Duy Phong đang đứng đợi. Chàng trai đó xuất hiện thật giản dị, trong cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, không có quả tiết cầu kỳ, nhưng lại toát lên cái vẻ cuốn hút khó cưỡng. Tay phải đeo một cái đồng hồ Casio làm điểm nhấn. dáng vẻ điềm tĩnh đó khác hẳn so với lần đi coi mắt. Hải đường đứng ngẩn ngơ, không thể rời mắt khỏi sự hấp dẫn này. Ánh mắt của Di Phong sáng ngợi, ẩn chứa sự thông minh và ấm áp. Anh quay ra, phát hiện hải đường đang đứng đó, nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Cô giật mình quảng hốt, dội dàng đưa cảm xúc của bản thân quay về thực tại. Dì muốn che đi cái nỗi bất an ở trong lòng để tự tin đối mặt, giao tiếp với anh. Cô đành chọn cách đeo khẩu trang. hãy đường bước tới, không biết cách mở lời như thế nào. Thấy cô gái nhỏ cầm cái bọc hoa trên tay Duy Phong đã hiểu ra vấn đề. Anh cười để phá tan vào không khí gượng gạo giữa đôi bên. Thấy cô im lặng, anh đành là người mở lời trước. hãy uhm, đường đúng không? Chắc anh hiệp nhờ em đem qua sang đây để trang trí xe cưới. Mỗi ngày hoạt ngôn lắm mà ông hiểu sao bây giờ lại lưỡi với môi của hải đường lại dính chặt vào nhau. Cô thậm chí còn thấy tim của mình đang đập rất nhanh, tay thì rung rung. Cuối cùng, đành lắp bóp trả lời Dạ, à, em chào anh. Di Phong dịu dàng bước tới chủ động cầm lấy cái bọc hoa trên tay của hải đường. Anh và cô đi vào hiên nhà, bắt đầu cắt tỉa, chọn ra những bông hoa đẹp nhất để gắn vào xe cưới. Duy Phong tinh tế quan sát. Anh cũng biết hải đường đang rất căng thẳng. Anh hơi thắc mắc, nhưng cũng không có muôn lời hỏi. Có cơ hội tiếp xúc, anh mới thấy cô không có mạnh dạn như lời mà Hiệp đã từng kể. Cô nhút nhát hơn anh tưởng. Duy Phong bật cười. Buông lời trêu chọc để phá tan bầu không khí. <cười> anh Thái Đường à, xinh đẹp mà, sao lại đeo khẩu trang vậy? Ngại anh hả? Hải Đường không ngờ Di Phong lại hỏi câu này. Cô ngước mắt lên nhìn anh, cho lại dội nhìn xuống. Một khi lý trí yếu mềm, hành động cũng vô thức mà nghe theo. Đối diện với Di Phong, Hải Đường vừa thấy xấu hổ, vừa thấy lo sợ. Cảm giác tội lỗi tự dưng xâm chiếm tâm trí cô. Nếu như Duy Phong biết cô là kẻ giả mạo người khác để đi coi mắt, thì không biết anh có cảm giác như thế nào. Thấy Hải Đường im lặng, Duy Phong vẫn kiên nhẫn nói chuyện. Nhìn cái mặt của anh, uh, bad boy vậy thôi chứ anh hiền lắm mà đừng có sợ nghe. Thấy người đó nói lời dịu dàng, Hải đường như gạt bỏ được nỗi sợ ở trong lòng. Cô ngẩn mặt lên, thì vừa hay thấy anh nở một nụ cười. Nếu cứ chọn cách im lặng, e rằng càng thể hiện bản thân là một người không có biết cách tôn trọng người khác. Hải đường cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh. Nhìn anh mạnh dạn mà trả lời. Em có sợ anh Phong đâu, cũng không có ngại ngùng gì hết. Thấy cô bắt đầu mở lòng, không còn dè chừng anh tiếp tục hỏi chuyện. Hải Đường có nghiên chưa? Em chưa. Định khi nào thì lấy chồng đây? Uhm, anh mà hỏi thêm câu nữa là em ghét anh luôn đó. Hải đường cau mày nhìn Duy Phong, cô rất ghét ai hỏi mình chuyện chồng con. Việc tỏ thái độ không thích với đối phương là chuyện bình thường. Hải Đường cũng không có mong bản thân để lại ấn tượng tốt với Duy Phong. Với cô Việc làm anh ghét là điều tốt nhất ở hiện tại. Mà không hiểu sao, Duy Phong không thấy khó chịu trước thái độ của Hải Đường. Phải chăng anh là người dễ tính, nên thấy phản ứng của cô quá đổi bình thường. Thậm chí có phần đáng yêu nữa chứ. Không để cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cục, Duy Phong vẫn là người chủ động. Sau này chắc anh còn nhờ em giúp anh nhiều việc nữa đó. Hải Đường thấy tò mò trước câu nói của Duy Phong, Cô không giấu ở trong lòng trực tiếp hỏi luôn Em giúp anh hả? Ừ, mà giúp cái chuyện gì? Sau này thân nhau rồi anh sẽ nhờ Sợ ơi! Em không có ý định thân thiết với anh đâu nghe Em không biết chuyện gì ạ Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện sắp tới anh lên làm chủ ở trang trại em đang làm việc đó Không muốn trở thành đồng minh với anh thiệt sao? Hải đường thuộc cái kiểu người hay suy nghĩ nhiều Vậy cho nên, những lời Di Phong nói, cho dù là có chủ ý hay không có chủ ý, cô đều để ở trong lòng, rồi nghĩ ngợi nó theo có nhiều cách khác nhau. Cô cúi gầm mặt, ánh mắt chỉ dán vào những bông hoa miệng trả lời qua loa. Anh Hiệp nói cho anh biết hả? Không, anh tự biết. Trời ơi, em không tin. Anh nói thiệt đó, ừ, em không muốn định chủ mới hay sao? Không thèm nghe. Không sợ sau này anh gây khó dễ trong công việc à? Hay nghĩ có mẹ kế của anh chống lưng, bảo kê okay rồi nên không sợ nữa? Nghe câu nói của Di Phong, đột nhiên hải đường thấy tâm trạng của mình tệ đi, cảm giác như hiểu được ý nghĩa qua câu nói đầy mỉa mai. Cô đâu có ngồi yên câm như hến, trực tiếp phản biện lại ngay. Ý của anh là gì Liên hả? Dễ tốt lắm đó. Ở trang trại... Em cứ làm tốt gì của mình thôi. Em không có sợ anh đâu. Anh muốn gây khó dễ cũng không có được. Hải đường cũng từng nghe chuyện Di Phong và mẹ kế có mối quan hệ không có được tốt cho lắm. Hai người luôn có khoảng cách nhất định. Di Phong chưa từng muốn đón nhận tình yêu thương của mẹ kế. Bởi vậy, mọi sự cố gắng của dì Liên đều như muối bỏ biển. Di Phong cười nhạt như muốn phủ nhận lời khen mà Hải đường dành cho mẹ kế của mình. Anh buông lời hâm dọa Trong công việc, anh khó tính lắm đó. Còn đáng sợ hơn em tưởng nữa. Không hiền như ba anh đâu. Đã nói là không có sợ rồi, mà còn Câu nói của Hải Đường làm Di Phong cứng hộng, dọa người không biết sợ. Người nhục nhã đây là chính bản thân của mình. Cô ngước mắt lên buôn lời nhắc nhở anh. Mình tập trung trang trí xe qua đi. Em sợ không có kịp đó. Ừm. Mãi đường lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện còn gian dở. Duy Phong cũng kệ, anh không có tiếp tục bắt chuyện nữa. Cuộc gặp gỡ lần này hai người lại cảm thấy có phần chán ghét đối phương. Anh thì quá cảm tính, còn cô thì lại quá cá tính. Hiện tại chưa tìm thấy điểm chung, thật khó đi dung hòa để có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh. Duy Phong trong tâm trí thì mãi phấn vương bóng hình của người con gái tên Mai Huệ mà anh không hay biết người đó là do Hải Đường đóng giả. Còn cô thì ngay từ đầu gặp mặt đã ghét cay ghét đắng cái tên công tử giấy tỏa dẻ ta đây nên gạt bỏ ngay những ấn tượng về cái dẻ bề ngoài. Sự bất đồng càng lộ rõ khi cả hai bắt đầu trang trí xe cưới. Hải Đường muốn như thế này trong khi Duy Phong lại muốn thế kia. Hai người bắt đầu xảy ra tranh luận lớn. Cô gái nhỏ thậm chí không thèm giữ hình tượng, gân cổ lên cải, quyết bảo vệ quan điểm của mình. Em thấy trang trí hoa như thế này sẽ đẹp hơn, anh phải nghe em. Để như thế này không có hợp lý cho lắm đâu, tuy đẹp nhưng không có chắc chắn. Gắn hoa ở vị trí này đi đường dễ bị rơi rụng lắm đó. Dán băng keo thì sao mà rơi rụng được chứ, anh lo xa quá rồi đó. Anh nói rồi đó, anh không có đồng ý với cách làm của em đâu anh hiệp nhờ em trang trí xe cưới cho nên em mới là người quyết định anh đừng có mà cản em anh đang góp ý mà, sao em bướng vậy đúng là nói chuyện với người mình ghét, thì không có bao giờ bình tĩnh được hải đường muốn nổi máu điên cứ nhìn cái bản mặt đẹp trai vô dụng của anh ta, là cô tăng huyết áp giờ mà cứ tranh luận như thế này hoài thì tới mai cái xe cưới này cũng không có hoàn thành được đâu ừm uhm chậm giờ đi đón dâu nữa đó anh là người chịu trách nhiệm đó nghe em còn phải sang nhà chị Hạnh nữa không có thời gian đứng ở đây mà tranh luận với anh đâu trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời cuối cùng Duy Phong vẫn phải nhường nhịn hải đường anh bực đến nổi chỉ muốn đưa tay cốc đầu cô mấy cái cho bỏ tức con gái con đứa mà cứ ngang ngược hết chỗ nói hả đó là cái kiểu mà anh cực kỳ ghét đó nhưng mà Duy Phong không biết rằng Hải Đường đang diễn trò, muốn làm quá mọi chuyện để anh ghét cô. Di phòng tuy bực bội, nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với Hải Đường, tuyệt nhiên không có thể hiện thái độ cao có khó chịu. Vậy cứ làm theo ý của em đi, nhưng mà lần sau không được nói chuyện với anh bằng cái giọng gắt gỗng vậy nữa hơn nghe không? Em cứ thích nói chuyện vậy đó, anh cản được em hả? Khó ăn khó ở chỗ nào, nói nghe để đưa đi nhà thương ngang bướng như vậy, sao này khó lấy chồng lắm đó. Biết Hải Đường rất ghét mỗi khi ai nhắc tới cái chuyện chồng con, Di Phong lên tiếng chọc ghẹo cho bỏ tức. Cô cũng không dừa, miệng chu lên mà phản bác. Đầy người lấy ngang, có phải khó tính với anh đâu mà khó lấy chồng? Rồi để anh coi, chắc nhà phải nhiều phước lắm mới lấy được em đó. Anh khỏi phải lo, chắc chắn sẽ lấy người nhiều phước hơn anh đó. Hy vọng người đó sẽ sớm xuất hiện em đi lấy chồng là chuyện của em mắc mớ và anh phải quan tâm vậy cả đâu anh lo lắng nhiều hơn chứ đám cưới em anh mất một cây vàng hay gì mà lo lắng lo lắng cho người nào sắp thành chồng của em đó anh khỏi cần phải lo đi anh lo thân của anh trước kìa không biết chừng giờ anh còn đáng sợ hơn em nữa đó gì phòng đột nhiên thấy mũi lòng không hiểu sao Thấy Hải Đường tức giận trả treo cãi cọ với mình, Phong lại thấy bóng dáng của người anh thích trong đó. Bây giờ, chỉ còn thiếu mỗi một chuyện cô buông lời chửi anh điên nữa thôi. Chưa dừng lại, Di Phong tiếp tục nói, Ghét của nào trời trao của đó à, đừng lo, anh đâu có ghét em, nhưng mà nếu em ghét anh thì mọi chuyện sẽ khác à. Biết đâu tương lai chúng ta trở thành vợ chồng, cũng nên chọc đúng cái tổ kiến lửa. Di Phong không ngờ, Có ngày mình lại bị chửi là cái đồ thần kinh không có ổn định. Mặc dù Hải Đường đeo khẩu trang, nhưng Duy Phong vẫn nhìn ra cái vẻ chán ghét trên gương mặt của cô. Da mặt đỏ phần phừng mồ hôi lấm tấm trên tráng. Hải Đường quát vào mặt Duy Phong. Vợ vợ chồng chồng cái đầu anh đó, đồ thần kinh. Duy Phong sửng người. Nghe cái câu chửi cùng cái giọng điệu này khá quen. Cứ như cô gái mai quệ mà anh thầm thương trộm nhớ đang hiện hữu ở đây vậy đó. Anh bình tĩnh lại, nhận ra trước mặt là hải đường với gương mặt và cách ăn mặc giản dị hoàn toàn không giống với vẻ sành điệu ăn chơi của người đó. Di phòng không nói lời chọc gẹo thêm nữa. Anh nghiêm túc ừ, trở lại. Giỡn em chút thôi, chứ anh có người mình thích rồi. Tụi anh sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay, nhất định sẽ mời những người làm ở trang trại. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Khỏi cần anh mời, em nghèo lắm, không có tiền mà đi ăn tiệc nhà giàu như anh đâu. Càng tốt, bớt đi một người, đỡ tốn. Cuộc trò chuyện chính thức dừng lại. Mỗi người đứng vào một chỗ. Mạnh ai người đó trang trí, tuyệt nhiên không có mở miệng nói thêm gì nữa. Hải đường trong tâm trí không ngừng lẫm bẩm trách di phong là kẻ trăng qua bội tình. Nói là có người mình thích rồi mà vẫn đi xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình. May cho chị Mai Huệ là Hải Đường đóng giả rồi từ chối. Cho hắn ghét cây ghét đáng. Đúng là cái tên sở khanh. 10 điểm về nhan sắc. Âm điểm về cái nết. Bao nhiêu cảm giác tội lỗi trong lòng qua Hải Đường tan biến hết. Việc lừa dối anh ta cái vụ đi xem mắt. Cô cũng không còn cảm thấy đó là gánh nặng nữa. Cô nghĩ một tên điểu giả như anh ta xứng đáng bị như vậy đó. Trang trí xong, vẫn còn rất nhiều thời gian, mặc dù có tranh cãi, nhưng kết quả khi hoàn thành xong vẫn rất đẹp, thuận mắt. Anh Hiệp ra đến nơi, thì hết lời khen ngợi cô bé hàng xóm và bạn thân của mình. Kết quả bị đối phương lườm đến cháy mặt luôn. Mỗi người đi một đường, tuyệt nhiên không có chung hướng. Hải đường chạy xe máy, dội dàng di chuyển đến đám cưới bên nhà gái, Còn Duy Phong ở lại đám cưới bên nhà trai, đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe rứt dâu. Hiệp tranh thủ ghé sát vào tay của bạn mình thì thầm hỏi chuyện. Hai đứa mày làm sao vậy? Sao trắng gì? Trang trí cho cái xe cưới của mày thôi mà tao với nó cãi nhau nãy giờ đó. Thiệt tình à? Tụi mày là trẻ con à? Có mỗi vậy thôi mà cũng cãi lộn nữa. Con bé đó quá bướng bỉnh đi, đúng là quảng cáo và đời thực sao Mới đầu mày nói với tao là con bé này hiền Hoàng hoảng lắm mà Nó tên đường Mà nó nói chuyện như là nhả hết đắng cay Mặn chát vào cuộc đời vô mặt của tao vậy đó Có hiểu lầm gì không đó Hải đường nó sống tốt mà Tính cách ok lắm Tao chưa thấy nó cãi nhau với ai bao giờ Chưa thấy thì giờ mày thấy nó cãi nhau với tao rồi đó Ê Nhưng mà Chắc mày lại nói cái gì khiến nó Phật lòng gì Chọc đâu không chọc Chọc đúng vào cái tổ khiến lửa thì cũng vậy Tao nhiều lúc còn bị nó chửi nữa là May là nó là con gái Chứ là con trai chắc tao đấm cho mấy cái rồi đó Nói chuyện ngang như cua Mày thiệt tình à Bình thường mày điềm đạm lắm mà Có bao giờ tao thấy mày bực mình đâu Không định làm thân với con bé để tán mai quệ à Tao tìm cách khác Người ưu tú như tao Không lẽ là không thể tán tỉnh được cổ Tán gái không có mượt như sinh siêu đâu Phong à Stop đi Chấm dứt chuyện này ở đây Hôm nay là ngày vui của mày, không có nói thêm gì nữa nha. Ok ok. Giờ ở cạnh mày là tao câm, được chưa? Giờ hoàng đạo đã điểm, mọi người chuẩn bị lên xe đi rước dâu. Duy phòng lái chiếc xe hoa 4 chỗ chở chú rể dẫn đường. Đoàn xe bắt đầu khởi hành. Nhà gái cách nhà trai hai cây số nên không mất quá nhiều thời gian, chỉ đi mất có 10 phút là tới nơi. Nhà gái chuẩn bị sẵn bạn đón tiếp trà, bánh kẹo. Ông bà cha mẹ họ hàng hai bên gặp nhau, vui mừng khôn xiết Chú rể mặc outfit chỉnh trề, ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc. Tiếng pháo giấy nổ giang, mấy đứa trẻ nhảy cẩn lên hét lớn. Chú rể tới rồi, chú rể tới rồi, đón dâu đi. Trong phòng, cô dâu xinh đẹp như hoa, váy trắng bồng bình, gương mặt e ấp trong cái lớp vô mỏng. Mọi thứ được cử hành theo đúng tục lệ đám cưới ở dưới quê. Sau khi đón dâu thắp nhang cho gia tiên, cô dâu chú rể cùng đi ra sân khấu đám cưới để tổ chức các nghi lễ. Duy Phong là bạn thân của chú rể nên đi kè kè ở phía sau. Anh ngồi dưới kháng đài, vô thức quan sát nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy một cái bóng hình quen thuộc. Góc nghiêng đó thật là giống mai Huệ cho dù chưa mới gặp hai lần Duy Phong vẫn nhớ cái dáng vẻ đó, nhưng rồi nụ cười trên môi của anh chợt tắt khi người đó quay mặt đối diện với anh. Hải đường xoay mặt sang chính diện, thì đụng phải ánh mắt của Duy Phong, nhìn thấy nét mặt thất vọng của anh, cô không thèm quan tâm, lạnh lùng mà quay mặt đi chỗ khác, để lại trong anh một bầu trời hoang mang. Tim của Duy Phong như muốn vỡ vụng. Thật ra không ngờ bản thân lại bị ảo giác tới nỗi nhìn lầm hải đường là thành mai quệ. Dì phòng không còn tâm trí để ý đến cô dâu chú rể. Anh thẳng thờ ngồi đó với trăm ngàn suy nghĩ. Cái vẻ tiếc nuối cứ vậy mà đeo bám trên gương mặt của anh. Cho đến khi MC đám cưới mời bạn bè của cô dâu chú rể giao lưu văn nghệ. Anh mới bừng tỉnh. Đại diện bên nhà gái, chị Hạnh đề cử hải đường. Còn đại diện bên nhà trai, Tất nhiên Duy Phong không thể thoát được. Hoàng gia ngõ hẹp tới mức này rồi. Có trách thì trách hai người hát quá hay. Có mặt nhiều khách khứa họ hàng người lớn. Duy Phong và Hải Đường không thể từ chối. trời gân cổ lên mà cãi cọ nữa. Hai người miễn cưỡng lên sân khấu góp vui một bài hát. Anh Hiệp sợ hai người chọn tới chọn lui mà cãi cọ. Nên đã tự mình đề cử một bài hát mà cả Duy Phong và Hải Đường đều thuộc lời. Nhạc vang lên, không gian xung quanh càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cổ phủ họ treo vang vọng khắp rạp cưới. Hai người cười gượng tuy cất lời hát, nhưng không thèm nhìn mặt đối phương một lần nào. Mạnh ai người nấy hát. Anh Hiệp và chị Hạnh nhìn thấy địa bộ của hai người, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Ghét nhau nhưng phải hát cái bài Cưới nhau đi tràn ngập yêu thương tình yêu trong đám cưới. Giọng hát vang lên, thu hút ánh mắt của trăm người có mặt. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng có ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chừng chừ gì chồng ơi em đây. Chừng chừ gì vợ ơi anh đây. Lời tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes, I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình Trung Quốc đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đấm say. Yes I do. Em yêu anh trong từng phút giây. Yes I do. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc suốt nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do. Hát xong, gương mặt của Hải Đường đỏ bừng vì xấu hổ Di phòng liếc mắt dâu tình thấy biểu cảm của cô anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng kết quả bị cô nghe được quay lại lườm cảnh cáo Giao lưu văn nghệ xong xuôi bắt đầu trước dâu về nhà trai để tổ chức lời cưới ở bên đó Hải Đường đi tới giúp chị Hạnh chỉnh lại váy cưới Von đội đầu Anh Hiệp thấy vậy Hùa giao cùng với vợ chọc cô bé hàng xóm. Trời ơi, hãy đừng với Duy Phong, nhà mình hát hay quá trời luôn. Dế sai đù. Lại còn hát mình cưới nhau đi nữa chứ. Vậy mà anh mãi là chồng của em, em mãi là vợ của anh nữa chứ. Dế sai đù, quá trời quá đất luôn nha. Sau này hai đứa mày mà thành đôi, chắc tao cười chết luôn đó. Hôm nay hai bạn hơi bị chiếm bót like của cô dâu chú rể rồi đó nghe. Nhưng mà không sao, Về tới nhà trai giao lưu văn nghệ Xong ca tiếp nghe Đáp lại sự nhiệt tình Của anh Hiệp và chị Hạnh Hải đường chỉ lạnh lùng đáp một câu Yes I do Em chịu Hai người quá đáng lắm rồi đó nghe Đến khi về đến nhà trai Cô gái nhỏ sợ bị gọi lên hát giao lưu Nên đã lén lúc chạy về nhà Di phòng đành phải hát xong ca Với một người con gái khác Nhưng hình như anh vẫn cảm thấy ấn tượng với giọng hát ngọt ngào của cô gái bướng bỉnh kia. Nhớ lại cái khoảnh khắc hải đường ngượng ngùng đỏ mặt. Anh thấy mình hơi hẹp hồi vì đã bực bội với cô. Muốn nói lời xin lỗi nhưng không gặp nên cũng kệ luôn. Tuyệt tan, đám cưới kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm vui và sự hạnh phúc của mọi người. Nhịp sống thường nhật của con ngõ nhỏ quay trở lại quỹ đạo của nó. Một tuần sau, Duy Phong cuối cùng cũng thu xếp xong công việc trên thành phố. Anh chọn hết đồ đạc về quê sống, dành thời gian nghỉ ngơi vài ngày trước khi chính thức đến trang trại thay cho ba tiếp quản. Còn với Hải Đường, cuộc sống của cô vẫn vậy. Cũng giống như sự ghét bỏ của cô dành cho Duy Phong, không hề có sự thay đổi. Hôm gặp chị Mai Huệ, Hai đường còn đem câu chuyện kể nhau với Dị Phong kể cho chỉ nghe. Tính cách của cô vẫn còn trẻ con, chỉ mới có 21 tuổi thôi, giận dỗi trách móc là cái chuyện thường. Cảm xúc con người sao có thể che giấu dễ dàng được chứ? Nghĩ người ở nhà, Dị Phong có nhiều thời gian hơn, anh tham gia khóa học online về nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh, chăm nuôi thú y và đọc những kinh nghiệm mà ba anh đã đúc kết ghi chú trong các tập tài liệu. Sau khi dùng bữa tối, bị ba nhắc tới chuyện lấy vợ, Di Phong mới chợt nhớ ra hình bóng cô cô gái mà mình đã bỏ lỡ. Trong cuộc đời, anh không muốn bản thân đánh mất bất kỳ một cơ hội nào, kể cả trong tình yêu cũng vậy. Ngay ngày hôm sau, Di Phong quyết định đến nhà của Mai Huệ gặp ba mẹ cổ để nói chuyện. Nhà cô kinh doanh phân bốn nổi tiếng nhất quyện, Nên hỏi thì ai cũng biết Bởi vậy cho nên anh không khó khăn Trong việc tìm đường tới nhà của Mai Huệ Phía trước là Ngôi nhà gốc 2 tuần To tổ chẳng Kém cạnh gì so với nhà của Duy Phong Bên trong nhà dẫn sáng đèn Đồng hồ mới điểm 8 giờ tối Duy Phong trước khi đi đến đây Đã chuẩn bị trước một cái giỏ trái cây nhập ngoại Mua ở trên thị trấn Để làm quà Anh bấm chuông cổng rồi hồi hộp chờ đợi. Duy Phong không nhờ ba Thái thông báo cho ba mẹ của Mai Huệ biết trước anh muốn đến để tạo bất ngờ cho cổ để thể hiện với cô rằng trong cái chuyện tình cảm mình nghiêm túc như thế nào. Mẹ của Mai Huệ ra mở cổng. Bác rất bất ngờ khi thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú ăn mặc chỉnh tề lại còn đi xe hơi đắt tiền đứng trước cổng nhà mình không để người lớn lên tiếng, Duy Phong dỗi cúi đầu chào hỏi rồi mở lời. cháu chào bác. Cháu là Duy Phong, con trai của bà Thái." Mẹ có Mai Huệ chui mừng ra mặt phấn khởi đáp lời. "Ừ, hả con? chàng trẻ tương lai của bác, nghe tên mãi mà bây giờ bác mới gặp. Đẹp trai, trắng trẻo quá." "Ừ, cháu tới chơi đường đột không có báo trước cho hai bác biết, thiệt là ngại quá." Trước sau gì cũng thành người nhà mà, vô đi cháu, vào nhà chơi cái đã. Huệ của nhà không bác? Có, em đã vừa mới tiệm tóc về, để bác gọi anh Quệ ra hai đứa nói chuyện chút ngang. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mẹ Mai Quệ gọi tên cô Thất Thành, tiếng giọng từ cổng vào đến trong nhà. Mai Huệ nghe rõ một một. Quệ ơi, ra đây có người tìm nè. Từ trước đến nay không có ai chủ động đến nhà tìm Nên Mai Huệ rất thắc mắc Bình thường nếu có việc gì gấp Thì họ sẽ ra tiệm làm tóc của cô Hoặc có thể gọi điện Mai Huệ không chần chừ Từ trong nhà phi ra cổng nhanh như một cơn gió Thấy mẹ đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt Mai Huệ liền đi tới Chính cô cũng không có biết đối phương là chính là Duy Phong Nụ cười trên môi chừa mới nở đã dội tắt Người mà mình luôn mong chờ được gặp lại là một kẻ giả mạo được thuê đến để coi mắt. Duy Phong thấy thất vọng tràn trề, dọ trái cây cầm trên tay xém chút nữa bị rơi xuống đất. Mẹ của Mai Huệ cứ nghĩ việc Mai Mối đã thuận lợi, rồi đi vào trong nhà nhường không gian riêng tư cho đôi trẻ. Mai Huệ hoang mang nhìn Duy Phong, ở một khoảng cách rất gần, cô vẫn không có nhận ra mình có quen biết với đối phương hay không. Duy Phong thở dài, chủ động buông lời. Uhm, cô là Mai Huệ, có đúng không? Đúng rồi, còn anh là... Hình như mình không có quen biết gì thì phải. Anh có đến làm nhà hay không đó? Quen biết hay không, cô cứ nghe tên tôi thì sẽ rõ thôi. Uhm, anh tên là... Duy Phong, người mà gia đình cô mai mối cho cô cách đây mấy tuần trước. Duy Phong, anh... Sao anh lại... Mai Huệ nhớ ra cái tên này, cô quảng hốt ôm miệng, mặc mùi trắng bịch, mất hồn như vừa mới nhìn thấy ma. Đối diện với ánh mắt chuyển từ hy vọng sang thất vọng của Duy Phong, Mai Huệ thấy có lỗi vô cùng. Cô cũng không nghĩ hải đường người được thuê đến để thay cô xem mắt lại khiến cho Duy Phong có ấn tượng nhiều tới như vậy. Lần này anh chủ động tìm đến nhà cũng chỉ muốn bày tỏ ý nguyện tấm lòng của mình cho cô hiểu. Thật không ngờ lại lầm đối tượng chưa được yêu đã trải qua cảm giác thất tình chuyện này mấy ai hiểu ngoài Duy Phong mọi nỗi nhớ nhung dân tràn bây giờ đây đã biến thành vết thương của con tim Duy Phong đứng chờ giờ không biết phải làm gì tiếp theo cả người anh bị hụt hẳn niềm tin để bước qua chuyện này thật sự quá khó cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ không được đẹp đẽ cho lắm Duy Phong chuyển đổi ánh mắt Nhìn Mai Huệ có đôi chút trách móc, anh lạnh lùng buông lời: "Tôi nghĩ bản thân cần nghe lời giải thích từ phía cô Mai Huệ." mặt nghiêm túc của Di Phong làm cho Mai Huệ cảm thấy rất hoang mang, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lâm vào tình cảnh này nên cô chỉ biết đứng đờ cái mặt trà đó. Thấy Mai Huệ im lặng, Di Phong không kiên nhẫn chờ đợi, anh buông lời hỏi lại một lần thứ hai: Gương mặt căng thẳng của anh đủ để thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Cô còn cố tình im lặng. Mai Huệ quấy gầm mặt, nát ốc nghĩ ra một lý do. Bản thân cô là người không có giỏi nói dối, nên việc diễn kịch trước mặt người khác quả là điều khó khăn. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Mai Huệ thấy rất căng thẳng, tay sung lên bần bật. Cô lắp bắp trả lời. À... Tôi nhớ ra anh rồi. Sao tôi có thể quên anh được chứ? Chắc lâu quá không có gặp nên mới dậy đó. Di Phong... Ờ, Di Phong là tên anh mà. Nghe lời giải thích từ Mai Huệ, Di Phong liền thở dài. Có trẻ con mới tin. Anh khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói một lần nữa. Cô tưởng mình diễn giỏi lắm sao? Gương mặt cô không giống như gương mặt của cô của gái mà tôi đã từng coi mắt. Mai Huệ nhanh trí... Sớm nghĩ ra được một lý do Nên dội phản biện Hai lần gặp anh Tôi đều trang điểm rất đậm mà. Gián dẻ lúc đó với hiện tại đang ở nhà Làm sao mà giống nhau được Còn nít nó cũng phân biệt được Nét mặt của một người nha Cô nghĩ từ ngu đến mức đó hay sao Gặp người thật Ở ngoài đời lại còn nói chuyện Tiếp xúc Mai Huệ mới thấy những lời trước đây Hải Đường kể là thật Khí chất lạnh lùng Nghiêm túc của Duy Phong và khiến con người ta phải khiếp sợ. Đến nước này, Mai Huệ quyết định im lặng, cô sợ càng giải thích sẽ càng thấy chuyện hiểu lầm đi xa, rồi Dâu Tình kéo Hải Đường vô. Duy Phong nhìn Mai Huệ đầy bất lực, tuy nhiên, sự cứng đầu của Mai Huệ không làm cho Duy Phong bó tay, anh không nhẫn nhịn thêm nữa, buông lời đe dọa: "Nếu cô không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, tôi sẽ vào nhà gặp ba mẹ cô." Tôi nghĩ Hai người đó chắc sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng. Mai Huệ tức điên người, cô gian trọng hai tay, cố tình muốn ngăn cản không cho anh bước vào nhà. Sợ ba mẹ nghe thấy chuyện không hay, cô cố nói nhỏ nhất có thể. Anh ác vừa thôi chứ, vào gặp ba mẹ tôi làm cái gì? Nói nhỏ thôi, không có cần quang quang cái miệng về đâu. Cô lựa chọn đi, một là linh xe hơi của tôi nói chuyện, hai là chúng ta cùng vào nhà gặp ba mẹ cô làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi đang rất kiên nhẫn Đừng có làm tôi điên lên Anh đang đe dọa tôi đó hả Không có dọa Tôi làm thật đó Mai Huệ đưa mắt nhìn vào trong nhà Nếu mà ba mẹ cô biết Đứa con gái luôn tỏ vẻ nghe lời này Để thuê người đi coi mắt dùm Thì không chừng họ sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà Nghĩ đến những trắc rối Mà mình sẽ phải gặp Nếu chuyện thuê người đi xem mắt bị đổ bể Mai Huệ đành phải đồng ý Với yêu cầu của Duy Phong Cô gàng lên nói bằng cái giọng điệu trách móc Lên xe nói chuyện đi. Đây là việc giữa tôi và anh. Đừng có giàu gặp ba mẹ tôi ăn nói lung tung. Di Phong gật đầu, nét mặt tỏ ý hài lòng. Anh không nghĩ Mai Huệ lại đồng ý nhanh tới như vậy. Trước khi lên xe nói chuyện, anh còn nhắc nhở. Tốt nhất là cô nên nói toàn bộ sự thật cho tôi nghe. Tôi mà phát hiện ra cô nói dối, đừng có trách tôi đó. Biết rồi nói nhiều quá à. Hai người lên xe, không gian riêng tư rất thuận lợi cho việc nói chuyện. Mai Huệ đưa mắt lườm quýt Phong không biết bao nhiêu lần, khó tính nhưng ma. Cô nghĩ anh ta quá đúng với miêu tả của hải đường. Mai Huệ thở dài thành thật thừa nhận lỗi lầm. Tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Di Phong lạnh lùng đáp trả. Xin lỗi cái chuyện gì? Nói về có đầu có đuôi thì người ta mới hiểu được chứ. Chuyện đi coi mắt đó, tôi thừa nhận người đi coi mắt với anh ngày hôm đó không phải là tôi. Biết ngay mà, gan cô cũng lớn lắm. Ba mẹ cô mà biết thì có là tôi sai. Tôi sẽ xin lỗi. Uhm, anh đừng có đem chuyện này nói với ba mẹ của tôi. Chỉ là tôi không có muốn kết hôn do do người mai mối thôi mà tôi có người yêu rồi. Cho dù là vậy đi, cô cũng không được khinh thường tôi bằng cách thuê người lạ đi xem mắt dùm chứ. Cô có thể đến đó và từ chối được mà Thì tôi cũng chỉ biết bất đắc dĩ thôi Ai mà nghĩ anh mò tới tận nhà của tôi như thế này chứ Bây giờ cô muốn biện minh lắm hay sao Không Tôi đang giải thích cho anh hiểu thôi Bây giờ anh muốn tôi làm cái gì Nói lẽ lên đi Được Cô phải trả lời tôi một số câu hỏi Anh hỏi đi Tôi biết tôi sẽ trả lời Thấy đối phương bắt đầu mềm yếu Trước những lời dọa nạt của mình Duy Phong được nước lớn tới Gia đình luôn là điểm yếu của con người Quả thật không sai Anh đã soạn sẵn một số câu hỏi Ở trong đầu Đúng là người đàn ông biết tính toán Cô gái mà cô Thuê đến là ai Danh tánh gia cảnh tên tuổi của cô ta Mai Huệ biết chắc Duy Phong hỏi câu này Nên đã chuẩn bị trước câu trả lời Không biết rõ lắm Tôi thê cô ta qua dịch vụ Không biết tên tuổi danh tánh Người ta cần tiền để trang trải cuộc sống, tôi lại cần người để giúp tôi việc đi coi mắt. Tiền trao cháo múc, xong việc không có giữ liên lạc. Hai lần cô ta gặp anh, tôi còn không biết mặt cô ta như thế nào nữa, ăn mặc ra sao nữa kìa. Dì phòng thông minh, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Mai Huệ qua gương chiếu hậu thì biết cô đang nói dối. Anh bình tĩnh, đưa ra câu hỏi để cô mắc bẫy thừa nhận sự thật. Cô gái đó hôm gặp tôi có gián giả rất sành điệu, hình như còn đeo cả một cái túi sách channel gần trăm triệu nữa đó. Cô ta đang cần tiền trang trải cuộc sống mà lại đi mua hàng hiệu đi dùng à? Nghe đến đây, Mai Quệ lập tức nhảy dựng lên, dở dàng lên tiếng phản bác. Ừ, có đâu, cái túi sách mà tôi đưa để cô ấy cầm đến buổi xem mắt không phải là của hãng channel đâu, mà là của điều... Ừ. Cái túi đó chỉ có giá hơn 10 triệu thôi Mua ở chợ đồ cũ đó Nhà anh giàu lắm mà Tôi cứ tưởng anh phải phân biệt được chứ Cô thừa nhận mình biết cô gái đó rồi nha Còn nhớ đưa cả cái hãng túi sách nữa Trên môi Di phòng nở một nụ cười đắt thắng Đúng như ý của anh Mai Huệ đã thừa nhận mình có quen biết với cô gái đó Đến lúc cô nhận ra mình đã bị lừa qua lời nói Thì đã muộn quá rồi Mai Huệ nhăn mặt, miệng căm như hến. Duy Phong đã hiểu được vấn đề, không muốn đôi co thêm nữa. Cô nói thật đi, cô diễn dở lắm, còn qua mắt được tôi đâu. Tôi là người thù dai lắm đó. Mai Huệ như muốn khóc tới nơi, cô sợ mình lỡ miệng mà khai ra tên hải đường, thì công việc của em ấy ở trang trại coi như là chấm dứt. Nghe nói, anh ta là người thù dai, cô lại lo lắng hơn. Thấy Duy Phong còn chưa nổi điên, Mai Huệ hại giọng, Mong có thể cố giảng được tình hình Người thay tôi đi coi mắt với anh là bạn của tôi Nhà cổ nghèo lắm Hoàn cảnh cũng rất khó khăn Anh đừng có đến gặp người ta Rồi gây khó dễ nghe Tôi là kẻ chủ mưu cái vụ này Anh uống mắng muốn chửi thì cũng được Tôi chấp nhận hết Cô và bạn cô giỏi lắm Ủ mưu với nhau để lừa tôi Cô có biết gì cái chuyện mai mối này Và tôi đã từ bỏ công việc và cuộc sống Trên thành phố để về quê hay không Anh bị dỡ người hả Lúc đó xem mắt Em đó đã thay tôi nói lời từ chối rồi Anh còn không hiểu à Tôi muốn gặp cô ta thêm một lần nữa Hãy giúp cho tôi Anh muốn gặp để trả thù hay sao Sỉ diện của anh cao quá à. Cảm giác bị sỉ nhục Khi bị lừa trong chuyện mai mối hay sao Đàn ông gì mà tính toán nhỏ mọn Giảm biết Tôi có mục đích của tôi riêng Mong cô đừng có hiểu lầm Nè đừng nói là anh thích bạn của tôi rồi đó nghe Di phòng không ngừng ngại Thừa nhận chuyện tình cảm của mình Bị Mai Huệ nói trúng tim đen Anh cũng không có muốn né tránh Ừ, ngay lần đầu tiên gặp tôi Đã thích cổ rồi Nên mới quyết tâm theo đuổi Ai ngờ mọi chuyện thành ra như thế này Người đi coi mắt với mình là là kẻ được thuê tới Anh điên rồi Bạn tôi hôm đó diễn đủ trò điên khùng Sao anh vẫn thích được chứ Tôi chưa gặp ai điên như cổ Cảm giác cực kỳ mới mẻ Thì ra anh thích cái kiểu như vậy hả Câu trả lời của Duy Phong khiến cho Mai Huệ sốc đến tận ốc. Cô không biết nên cười hay nên khóc thay cho hải đường. Đúng là ông trời gieo duyên cũng ác thiệt. Cô cứ nghĩ Phong muốn tìm danh tánh của người kia để trả thù gây khó dễ để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Thật không ngờ cái thứ Phong muốn lại là một tình yêu. Mai Huệ tuy đã xác định mục đích của Duy Phong nhưng trong lòng vẫn quan mang tột độ. Cô hỏi lại một lần nữa trước khi đưa ra quyết định Tất cả mọi thứ diễn ra có hôm xem mắt đều là diễn hết Anh vẫn tự tin vào tình cảm của mình à Tôi đã tìm đến tận đây Vì nghĩ người đó là cô Thì cô phải hiểu rõ tấm lòng tình cảm của tôi rồi chứ Mai Huệ lật được ngược tình thế Cô cười khà khà vào mặt của Duy Phong Đúng là thời thế nhiều lúc còn thay đổi Chứ đừng nói tới mấy cái chuyện cỏn con này Mai Huệ vinh cái mặt lên thách thức Di Phong Cổ là bạn thân của tôi đó Anh muốn gặp lại cổ cũng được Nhưng tôi phải xem thái độ của anh như thế nào với đã Cô cứ hỏi tự nhiên đi Di Phong cắn răng chịu đựng Vì chỉ muốn có thông tin của người mình thích Anh kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi từ phía Mai Huệ Tuyệt nhiên không dám thể hiện thái độ không có hợp tác Nhà anh giàu có như vậy Anh lại đẹp trai khôi ngôi tuấn tú Khuyên anh dẫn nên tìm một người môn đang hộ đối Thì tốt hơn Cô không cần khuyên tôi Cô chỉ cần cho tôi biết thông tin những người con gái đó thôi Chính sự nghiêm túc Trong cái chuyện tình cảm của Duy Phong Làm cho Mai Huệ cảm thấy nghi ngờ Làm gì có ai yêu sâu đậm Một người chứ trong hai lần gặp mặt đâu chứ Mà nếu có thật Chắc cũng chỉ xảy ra trong phim Người có gia cảnh ưu tú như Duy Phong Ở quê rất khó tìm Thấy anh ta đem lòng thích hải đường, Mai Huệ vừa muốn giúp đỡ, vừa muốn từ chối. Cô sợ mình sẽ làm đường lạc lối mà đẩy người em thân thiết vào chỗ chết. Anh thích cô gái đó nhiều lắm hả? Ừ, tôi muốn cưới cô. Nói thật với anh nghe gia cảnh của hai người không có tương xứng đâu, cô ấy nhà nghèo, đang phải gánh nợ ngân hàng nữa, tôi sợ... Duy Phong nhìn Mai Huệ bằng ánh mắt kiên định, anh giỏng dạc tuyên bố. Chuyện đó không quan trọng Tôi chỉ cần cổ thôi Không quan tâm chuyện khác Anh làm tôi khó xử thiệt đó nghe Nếu bạn cô chịu lấy tôi Tôi sẽ không có để cổ ấy khổ Không để ai khinh thường gia đình cổ nữa Tôi lấy cổ vì tình yêu Không phải vì tiền, gia cảnh Hay bất kỳ một thứ nào khác Ai mà biết được bọn đàn ông các anh chứ Có khi thấy gái quê lại muốn chơi đùa Tôi được nuôi dạy và giáo dục Trong một gia đình tử tế đàng hoàng Trang trại nhà tôi cung cấp việc làm cho nhiều người ở quê Gia đình tôi còn thường xuyên đi làm từ thiện Quyên góp Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội ừ, Trong huyện nữa Bà và ba của tôi Dạy tôi học cách làm người tử tế Trước khi học cách kiếm tiền Cô sống ở vùng này Chắc chắn phải biết rõ gia thế tiếng tâm của nhà tôi rồi mà Thì gia thế nhà anh Không có gì để bàn cãi Nghe mọi người nói gia đình của anh Ai cũng tốt tính Vậy cô còn nghi ngờ chuyện gì nữa? Nếu bạn cô kết hôn với tôi, cô sẽ được hạnh phúc. Vấn đề không nằm ở tôi, mà nằm ở người anh thích đó. Cô ghét anh, thật sự rất ghét. Có một điều mà Mai Huệ phải thừa nhận. Nếu Hải Đường kết hôn với Duy Phong, em ấy chắc chắn sẽ đổi đời. Tất cả đều có thể giả dối, nhưng mà đôi mắt thì không. Mai Huệ nhìn thấy rồi, ánh mắt của Duy Phong đã thổ lộ tất cả tình cảm của anh dành cho Hải Đường. Dì phòng nhẫn nại, cố gắng thuyết phục Mai Huệ thêm một lần nữa. Tôi không tin cổi ghét tôi. Huệ nè, cô chỉ cần cho tôi thông tin liên lạc, như là số điện thoại hoặc là địa chỉ chẳng hạn. Tôi đâu có yêu cầu quá đáng đâu, đúng không? Những việc còn lại tôi tự biết cách sắp xếp mà. Cô là người thông minh, tôi tin cô sẽ biết cách tốt nhất để giúp bạn mình. Di Phong vô tình đẩy Mai Huệ vào tình huống khó khăn cô dò đầu bức tai hoang mang trong chính những lời mà mình vừa mới nghe thấy tuy không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm nhưng người khó xử nhất là chính là Mai Huệ cô thấy có lỗi vô cùng nếu như đoạn tình cảm này không phải nhân duyên trời định mà là nghiệt duyên đến để trả nợ nhau thì có lẽ sẽ có một người phải đau khổ đến tận cùng Mai Huệ nhăn mặt tức giận mà đáp trả Tôi không biết Không biết đâu Anh đừng có làm khó tôi nữa Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn Di Phong biết không thể thuyết phục được Mai Huệ Bằng những câu nói nhẹ nhàng Anh đành dở trò Sử dụng cái mua hèn kế bẩn Để có được tình yêu Hy sinh một chút hình tượng cũng không sao Nè Ý cô không có định giúp tôi đúng không Đã nói là không biết rồi Anh đừng có hỏi gì nữa Ở cái quyện này thiếu gì gái đẹp con nhà giàu cho anh lựa chọn mà. Bạn tôi khổ lắm rồi, xin anh tha cho nó. Tình yêu của anh to lớn quá, tôi sợ cổ không có tiếp nhận nổi. Quệ nè, cô đâu phải nhân vật chính trong cái chuyện tình cảm này. Điều tốt nhất mà cô cần làm là mai mối tôi với bạn cô. Nói tới như vậy mà cô vẫn không hiểu à. Tóm lại là bạn của tôi rất ghét anh, không có muốn gặp. Chứ đừng có nói là tới cái chuyện yêu đương, tới cái chuyện hôn nhân nữa. Cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây đi. Mai Huệ đưa tay nắm cửa xe định đẩy ra thì bị câu nói của Duy Phong chặn lại. Lần này anh nghiêm túc, không còn dáng vẻ cợt nhã, chỉ muốn đe dọa Mai Huệ nữa đâu. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu xuống gương mặt của anh để lộ ra những tâm sự khó coi. Anh cất lời. Do cô nhờ có ai đến xem mắt nên tôi mới nhảy xin tình cảm. Nếu mà cô không có chịu trách nhiệm cái chuyện này Thầy sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên cô đó Mai Huệ Quay mặt lại Mở to mắt ngạc nhiên Vì không tin những lời mà Duy Phong vừa mới nói Cô không phải dạng dừa Lên tiếng trả treo Dường như không thấy lo sợ trước lời dọa nạc của đối phương Tình cảm là do con tim anh quản lý Đừng ở bày trò dọa nạc ở đây Tôi không có sợ đâu Tôi không có dọa Anh tính mẩn gì Anh nghĩ có thể khiến tôi sợ hãi hả hay lên đỉnh vào nhà nói cho ba mẹ tôi sự thật về việc mai mối. Anh giỏi thì cứ vào nói thử coi, tôi có sợ đâu ngang, cùng lắm là bị đuổi ra khỏi nhà thôi, cho dù vậy tôi cũng không có chết được đâu. Cô đã nghĩ ra kết cục của mình rồi à? Chứ cô đã từng nghĩ đến cái kết của gia đình mình chưa? Anh, anh định làm cái gì? Nếu như cô không có cho tôi thông tin liên lạc của bạn cô, tôi sẽ về nói cho ba tôi toàn bộ sự thật. Cô cũng biết gia đình của tôi ở vùng này có tiếng tăm thế nào rồi đó. Chuyện kinh doanh của ba mẹ cô, tôi cũng không có chắc chắn cho lắm đâu. Anh còn dám đem cả gia đình ra dọa tôi nữa sao? Người ta nói rồi mà. Có mấy ai bình thường khi yêu đâu. Tôi chỉ muốn có thông tin liên lạc của bạn cô, đơn giản vậy mà cô cũng không có làm được. Tên điên này, chúc cuộc anh thích bạn tôi nhiều tới mức nào. Tôi không có thể bỏ lỡ cổ Không có cô, tôi vẫn có sẽ nhiều cách tìm được cổ nhưng mà sẽ hơi chậm một chút thôi. Cô nên suy nghĩ kỹ những gì tôi vừa mới nói. Mai Huệ hẳn không thể tự đưa tay ra đánh cho Duy một trận. Cô không nghĩ Hải Đường có sức khúc gì mà khiến anh ta lại điên cuồn muốn gặp lại như vậy. Đơn giản chỉ vì tình yêu hay còn mục đích gì khác hay không. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa con tim và lý trí, Mai Huệ thấy rất căng thẳng. Nếu chọn gia đình thì không công bằng cho Hải Đường. Mai Huệ chứ còn cách nhờ vả Duy Phong cho mình có thời gian suy nghĩ. Anh bình tĩnh lại cái đã, chuyện đâu còn có đó, nếu như anh muốn, tôi sẽ cho anh thông tin liên lạc của bạn tôi. Suy nghĩ thấu đáo lắm, nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Mai Huệ chiều nói, vừa phải quan sát biểu cảm của Duy Phong, cô sợ hắn ta nổi trận lôi đình, trở lại làm điên làm khùng, không kiên nhẫn nghe cô nói. Nhưng mà tôi có một điều kiện, nhưng nhị cái gì nữa. Có nhiều lý do lý trấu vậy hả? Định trở mặt với tôi à? Duy phòng thấy toàn thân như bốc lửa. Anh hạ cửa kính xe xuống thấp hẳn luôn, đưa mặt ra ngoài hít thở không khí để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi cần phải hỏi ý kiến của bạn tôi. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ thuyết phục được cô ấy đến gặp anh. Nếu cô không thuyết phục được thì sao? Cô cứng đầu hơn là cô tưởng đó. Bằng mọi cách tôi có thể... Nếu không được tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin cổ Cổ cho anh đọc Bao gồm tên tuổi địa chỉ số điện thoại Vậy cũng được Tôi phải đợi trong bao lâu Mai Huệ đưa bàn tay lên cao Cô đắng đo Hết cụp đầu xuống lại dơ lên Cuối cùng cô Chìa ra ba ngón tay trước mặt Duy Phong Mà khẳng định Cho tôi ba ngày Chỉ ba ngày là được Duy Phong lắc đầu không đồng ý với ý kiến của Mai Huệ đó Một ngày đã thấy lâu chứ đừng nói tới việc bắt anh phải chờ đợi tới 3 ngày. Đưa tay lên một ngón thay cho câu trả lời. Một ngày? Mai Huệ hét ở trong xe, tay nắm chặt ngăn cơn phẫn nộ đang tràn ngập tâm trí. Cô biết không thể thương lượng với Duy Phong nên đành bất lực đồng ý với điều đó. Một ngày thì một ngày, anh đợi tối mai tôi gọi rồi mới tới nghe không? Không gọi thì đừng có tới. Không ai ác bằng anh hết đó Thiệt tình à Nói xong Mai Huệ không thèm nghe câu trả lời của Duy Phong Cô mở cửa xe Lạnh lùng bước ra ngoài Đóng mạnh cửa Đến nỗi tạo ra một âm thanh lớn Duy Phong không quan tâm đến hành động đó Anh cười khà khà Vì ước nguyện trong lòng của mình đã thành Bây giờ chỉ cần chờ đợi Hy vọng ông trời sẽ hiểu cho tấm lòng chân thành này Mà cho anh một tình yêu Đã mấy năm không trung động, không hẹn hò Duy Phong tưởng mình đã không còn cảm xúc trong tình yêu. Nhưng chỉ vì một lần gặp mai mối, cảm giác muốn yêu đương quay trở lại. Đây không phải là lần đầu tiên anh thích một người, nhưng lại lần đầu tiên cho anh những cảm xúc mãnh liệt nhất. Muốn được tìm hiểu, muốn yêu, muốn cưới, muốn sống bên cạnh nhau đến đầu bạc răng lông. Lái xe trở về nhà, Duy Phong thấy tâm trạng dễ chịu hơn. Không ngờ tình yêu lại có tác dụng to lớn tới như vậy. Nghĩ đến cái dáng dẻ của cô khi gặp đại vào ngày mai, trên môi có anh không thể ngừng cười. Làm gì có ai không muốn được yêu chứ? Đến kẻ ngốc còn biết rõ điều đó mà. Bên nhau từ xuân hạ thu đông, mùa này qua năm khác, Di phòng hy vọng sẽ sớm có được tình yêu có người con gái để ước nguyện được vẹn tròn Một đêm dài đài trôi qua, Diệp Phong tạm thời có một chất ngủ ngon. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện